Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đó để mình bàn sao băng nhạc và video thì khỏi lo tôi còn ế cả mấy trăm cuốn trong kho ký đột ngột vỗ vai thiệu và nói nhưng anh thiệu ạ ở đây ít có ai sánh kịp chị em nhạc cô An hạ anh có cách nào vận động 6 chị em cùng ghi tên dự thi không hoặc ít ra là năm cô Xuân Hạ Thu Đông Mai còn bé Lan còn nhỏ thì thôi nhưng năm cô chị mà không dămm không không dự thi thì uống quá Thiệu nghĩ ngợi, giọng buồn giàu Ôi, chuyện của tôi với An Hạ thì anh đã biết rồi Bẻ rồi, cho nên tạm thời tôi rất khó liên lạc với gia đình ấy Nhưng tôi vẫn có thể vận động gián tiếp được Chẳng hạn như tôi biết ông bà Thủ rất nẻ thằng Viễn và thằng Trương Hai anh làm thế nào móc nối được hai tay đó thì chắc anh Trừng gật đầu, có thể được, tôi xin nhận việc đó Ký rút trong túi ra một tờ giấy Trong đó Ký đã liệt kê sẵn những gia đình nào Mà Ký nhắm là có thể có người dự thi Ký dự định sẽ điện thoại Gửi thư hoặc đến tận nhà mời Ký bảo thiệm Danh sách này gồm hơn 40 người Gồm cả độc thân và có gia đình Tôi tính tệ lắm Mình cũng phải vận động được một nửa Hai chục cô Là kể như mình thành công rồi Trừng sốt ruột nói Mình bàn sang cái mục đích chính đi Tiền Cái này quan trọng nhất kiếm đâu ra mạnh thường quân bây giờ Thiệu ngắt lời Khoan khoan tôi hỏi cái này đã Ba thằng mình làm giám khảo luôn hay sao Có nên mời một nhà văn nhà thơ nào có tên tuổi Làm giám khảo chấm thi không chứ Cao đăng ký gào lên một cái quất đức Tôi chán nhất cái trò đó Nhà văn nhà thơ nó cũng như mình Nó biết mẹ gì về sách đẹp mà mời nó chấm thi Vô lý không chịu được Và lại thưởng thức cái đẹp Thì mỗi người một mắt Mỗi người một cách nhìn Đã biết ai đúng ai sai Nhà văn thì chấm văn Nhà thơ thì bình thơ Sao lại nhảy sang hoa hậu Giỡn Tôi đề nghị như thế này nè Các mạnh thường quân sẽ làm giám khảo Bất cứ ai ủng hộ từ 500 đồng trở lên Đều được mời chấm điểm cho thí sịch Trừng vỗ tay tán đầu Đúng Thằng con nít nào quăng ra 500 Mình cũng cho nó ngồi ghế giám khảo ngay lập tức Rồi mình kiếm thêm mấy thằng già ham vui Dụ nó công bố tiên tuổi âm mỹ lên cho nó khoái Ký lại có dịp tự mãn gật cù, tôi nhắm hết cả rồi, tôi đã lập danh sách sẵn đây này, ngày mai mình bắt đầu đi dụ. Thiệu vào bếp bưng ra bình trà rồi hỏi, còn phần phụ diễn văn nghệ thì sao? Có mời Khánh Ly lệ thu gì không hay là toàn cây nhà lá vườn? Ký gấp tờ giấy nhét vào túi áo, quăng trả cây pắc cho Thiệu. Dĩ nhiên phải mời một hai ca sĩ tên tuổi chứ, mời cả đại diện báo chí nữa, phần này mình làm lớn mà hiệu ngần ngừ vài giây rồi nhìn ký giỏ xét công việc nhiều quá mình nên phân công mỗi người một việc để khỏi dẫm chân lên nhau. Cả ba cùng im lặng ngẫm nghĩ, thầm thầm thỉu gã không cần tiền, gã chỉ mơ ước được đứng trên chưởng ban tổ chức để ký giấy mời, ký thông cáo và nhất là được đứng trên sân khấu điều khiển buổi chấm thi có văn nghệ phụ diễn. Gã vừa xuống giá ở hội viết kiểu nhưng muốn nhân cơ hội này phục hồi nhân phẩm cho thiên hạ coi coi thường. Với Thiệu, danh luôn luôn lớn hơn lợ. Phan Thanh Trừng khác Thiệu một chút, có tiền thì càng tốt, không có cũng chả sao. Anh lao vào các sinh hoạt nhộn nhịp này để giải khuây vì thời giờ hải ngoại lúc này đối với Trừng thừa thái quá. Dĩ nhiên Trừng cũng mong manh hy vọng vô đựng một người yêu mới thay thế Mỹ Anh thì càng tốt. Diên Cao đăng ký là kẻ ôm tham vọng hơn cả. Ông tổ chức thi hoa học trước hết để kiếm chút cháo. Kế đến là để quảng cáo cho hãng phim đang thoi top của mình Và sau cùng Ký khát khao sẽ tóm được An Đông Dụ nàng đóng phim với Ký Chờ một lúc không thấy ai nói gì thiệu gợi ý Anh Ký thì chắc là phải lãnh công tác vận động trên báo chí Rồi mời ca sĩ và ban nhạc Hôm trình diễn thì anh lại phải đích thân quay phim Và sau đó tổng kết tài tránh Còn việc liên lạc kêu gọi thi sinh Thì bọn tôi không qua mặt được anh Trần Xin anh nhận luôn cái việc mời mạnh thường quân cho Ký nhìn Thiệu cười cười Thế còn ông ông định làm cái gì Thiệu lúng túng chưa biết trả lời ra sao Thì Ký đã tiếp ngay Đúng, ông phân công như thế là hợp lý lắm Bọn tôi đã bàn với nhau Nhờ ông đứng trưởng ban tổ chức Nhưng ông phải lo dùm tôi mấy việc sau đây Thứ nhất là phải thảo ngay một bản thông cáo In ra khoảng vài ngàn tờ Gửi báo chí và phát cho đồng bào sự thiệp mời, thiệp cảm ơn, giấy chứng nhận hoa hậu và á hậu, đồng thời nhờ ông vận động bên hội việt kiều ủng hộ mình, vì dù sao ông cũng là cựu chủ tịch và hiện ông cũng còn đứng tên trong hội đồng quản trị. Cuối cùng là nhờ ông lo ban trật tự cho buổi trình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net